chó chẳng bao giờ cắn chủ và dù xa cách đến bao lâu, chó vẫn không quên chủ cũng. Chẳng hiểu tại sao hôm nay con chó hỗn đản này lại giở chứng, tỏ ra cực kỳ thù hận đối với quán. Quán bẻ một nhánh tre khô làm roi, rồi vừa bước đi vừa ngoái đầu trông lại để đề phòng. Sau lưng gã, tiếng bà vừa cất lên mắng con chó, dường như để làm vui làm quán. Mực. Về ngay hỗn láo, dám người nhà